Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo. Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo. Nam mô phương Thường trụ Tam bảo. Cúi lại đấng Tam giới Tông quy mạng cùng mười phương Phật con nay phát nguyện rộng thọ trì sám văn hiển đạo. Trên đền bông ân nặng dưới cứu khổ tam đầu nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này Xanh quá cõi cực lạc Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Thì dân giao lì Phần tình đạo Phật Của Ngài Thanh Sĩ sì. Trận tâm hết hậu tư loạn tượng Phán hồi nơi vô lượng thọ quang An cứ tịch tịnh niết bàn Không còn trói buộc trong hàng tử sanh Chỗ ấy kẻ tu hành tha thiết Vui hy sinh mọi việc hông trần Chuông từ cửa Phật còn ngân lòng Người mô đảo nên bừng giấc sai Nhớ lời đức Như lai chỉ dấu thân huyền hư đời áo mộng trần Giá đời giá cảnh giá thân ta bà sanh chúng đạo chân khứ tìm Xưa nay dân đâm chìm biển khổ, Lặng hợp luôn đâu có yên vui. Đời dù có nếm đủ mùi cuối cùng, Cũng chết có người nào không? Qua rồi kiếp cha ông cũng thấy lần lượt, Để kê đến cháu con, nói nhau đi mãi không còn Đường sanh tử cũng vẫn còn tự sanh, Không ai giải tự mình cũng rõ Những ít người tìm ngõ thoát ly. Đường trần cứ nhắm mắt đi, ai sao mình dễ chịu lì ngày qua Nào cái bệnh cái già độc khuyết, kể sao cùng cái chết đến than Thế là hết kiếp người ta trong đời, ai cũng chỉ là thế thôi Để tâm xét kỹ rồi thấy rõ Muốn thoát lìa cảnh khổ chúng sanh Không chi hơn việc tu hành xác thân được nhẹ hồn lĩnh được nhàng Nắng này bởi thân mang lắm nợ Sầu não do lòng đâm mê nhiều Để hoài muôn kiếp khó tiêu Cho nên cần phải lo điều tình tu Viết cái hối mặt Dẫu rất khó nhưng quyết tâm thì có thể nên Hơn nhau ở cái chỉ bền chứ đời ai khỏi gây nên lỗi lầm Kiếp giả tạm khi tâm nhận biết đời khổ đau lúc xét thấy ra Nên lo tu chớ dẫn dà vì rằng ngày tháng trôi qua lẻ làng Có biết trước thời gian chết đến cái chết không nhất định trẻ già đời nhiều cách chết xảy ra Cho nên thường có trẻ già khóc mắng Việc sanh tử Phật rằng đái sự Còn luân hồi còn tử sanh luôn Tử sanh không gỡ cho xuống Dù làm đến bực đế dưỡng ra gì Do lẽ ấy cần quý ấy Phật Giải quyết xong tạm vật hồng trần Hoàn toàn khoái cuộc chuyển luân Không còn mang ngộ trượt thân nặng này Đời nếu chẳng say mê đến nửa Tất nhiên không còn cớ sanh ra Còn tham cây cõi ta bà thì còn phải chịu sanh ra không cần. Muôn giải thoát phải cần phối cả chẳng còn lưu trong giả sự đời. Siêu sanh chỉ một lần thôi đời dù cam vô mặt đời không thiếu nghiệp ráng gỡ chớ đều thêm nữa ơi tôi lo chưa đừng có gây thêm sống tình cô lòng cho em đường trần lùi lái chớ kèm chân lâu Hướng về Phật để cầu quá đổi Ngó lại tâm để mở cõi lòng Cả hai cùng được dung thông giúp cho đảo quả Như rồng gặp mây Cầu Phật đổ phái đầy khẩn thiết Muốn muôn tâm khai phải diệt niệm tà. Nếu lòng nửa Phật nửa ma Phật không thể độ tâm nhà khó khai. Chân chẳng thấy gì mây che quốc, Phật không trông bởi bức vô minh. Phật Không ở cách xa mình Tự mình chẳng thức tưởng hình Phật ra Mê mê cũng ráng mà mở mắt Đừng để cho mộng dắt đi sâu Mộng thì tan chẳng còn đâu Vô cho mộng ấy đài lầu vinh quang Tìm sống thật Cho an hồn xác Sống mộng chi cho nát thân tâm Phải can đảm những đời lầm quyết bần tịnh Vậy kiếm tầm đường tu Đạo mới giải được câu đời tam Đời vẫn nằm trong phạm di mê Bởi mê thành khổ nhiêu bay Mà điều trí cũng chẳng hề được lâu Thân không thật vật đâu có thật Người luôn công dành vật đều mang Hơi tàn mỗi vật đều tàn dù Cho vật ấy nồng nàng thương yêu Đời tan hợp là điều khó tránh Thân mất còn là cảnh người đời Trong khi còn mấy tất hơi nên lo Giải thoát hơi người thế gian Chớ rằng bận lo toan diệt Thế mà chẳng lo tìm kế thoát thân Đến khi thấy mặt tử thần bảo đừng Nó chẳng hề đừng cho đâu Phải tin trước khỏi câu hận tiếc đợi nguy rồi mới biết muốn màn Sớm tu thì sớm được Anh chỉ tu mới cứu khỏi đàn trầm luân Tu là phúc của thân hiện tại Tu là vui của cái đời sau Tu làm nhẹ kiếp khổ đau Tu cho hồn khoái đó giao đường mây Sớm tu được sớm kề sen báu Sớm tu thì phiền não sớm tan Mau tu chứ để muôn màng vô thường Chẳng đợi thời gian không chờ Người khó giữ tuổi thơ trẻ mày Người khó ngăn niên đại già lần khi già khó tranh chết thân trẻ già chết nay số phận người ta Người hệ có sanh ra có tử dù vua quang dân thứ như nhau ấy là đỉnh nghiệp Trần Lao từ xưa đã thế chớ nào mới đây Trần là chỗ chôn thấy thiên hạ Trần là nơi đại đó sanh linh Trung quy nó dựng phủ mình Mặc dù mình có tận tình thương yêu Đau khổ vì đời nhiều vô số Rốt cuộc như nước đổ lá mông Thân không một vật nào tồn Chỉ còn tội lỗi đầy hồn gánh mang Kiếp rồi mới vừa tan sát đỏ Cây kiếp này cũng bỏ thân luôn Nhưng mê đời vẫn không buông biết bao giờ khỏi cái ruộng tử sanh. Sanh đủ loại, đủ hình bất nhất, tử nhiều phương, nhiều cách nan phân. Dễ vì sanh được nhân thân, dễ vì tử được khỏi phần thảm thê. Làm người được dễ về tiếng Phật, Làm súc sanh khó được siêu thanh. ha không sớm biết ăn năn để Cho khỏi mất thiện căng con người. Người thu tính, người rơi coi thú, Người ác tâm, người thỏ ác đời. Nhân nào quả nấy người ơi xin đừng để mất tánh người thiện lương. Người muốn được hồn nương cánh Phật nên từ tâm như đức thích ca. Thương yêu tất Cả người ta cứu an thân xong cứu ra biển trần Sớm khuya ráng ân cần tu niệm Thân tâm thường kiềm điểm tốt lành quyết Lo lánh trước tầm thanh lòng không để các lợi danh làm cuồn Giải thoát khỏi ấy cõi nguồn trên hết, Từ bi là công việc thường xuyên, Điều lành đem đặt trước tiên diệt, Cho người hoặc diệt riêng cho mình. Tâm chi cố giữ gìn tinh khiết, Hành động lo thi thiết nhân từ, Ngôn hành chân thật bất hư Nói như Phật báo làm như Phật hành Hành đảo có nhóc nhành chẳng hoàng Tụ thân dù cái đắng không nào Ngày đêm đảo nệm thân trao trao Cho thân chánh trao sao đạo thành Nếu chưa thật trong lẫn trốn sức công phu tinh càng tăng nuôi nhân ngã phá cho bằng rừng vô minh đốn cho tan không còn các giống tưởng cho mòn cho dằm các lỗi lầm cho trắng cho trơn hết Ta còn một điều chớn không còn sợ các tánh trần chen vô Trong tâm nào mơ hồ đã sạch như ngày đêm luôn minh bạch coi lòng Có đời mà vẫn tâm không như nhiên khỏi phải dùng công giữ gìn Chẳng còn sợ tâm sinh niệm quỳ Cũng hết lo giật ngoại làm mây Tự do sống ở thác về thân Tuy cách Phật tâm kề đại sen Gió tục khó tắc đen trí quê Bụi trần không mờ vẽ ngọc tâm động hay tình cũng không lầm Bởi mình được tự chủ tâm của mình Trong biển ai sống tình khó nhận Đời bận như không bận được lòng Như là nước đã lập Trong cô đêm khuây mây cũng không lên bùng Vô ngại lúc sống chung cách giời Tự chủ khi xử đối mỗi người Đạo màu là cái mục tiêu trong đời Dù phải uống chiều thế nào Riêng mình ráng dồi trao đạo đức Với người lo ung đúc tu hiền Xem mình với kẻ tương liên cùng khai ngộ đạo cùng yên vui đời Đạo không chỉ đổ hồi thoát mất mà đạo còn cứu lúc sống còn Cứu người khỏi canh héo vốn khỏi thân đau khổ khỏi lòng sợ lo Đạo có bổn phận cho vui vẻ Nhà đạo không phải kẻ gây sầu Chỗ mình hay chỗ nào đâu Đều đem ánh sáng đạo màu ra xoay Mình với kẻ đều coi bình đăng Lạ hay quen cũng chẳng cách phân Đồng ban lẻ thiện điều nhân cho tâm cùng tốt cho thân cũng lành. Tu để giúp nhân sanh hữu phước đầu đi làm ngón đúc cho đời. Tu không phải để ngồi chơi đảo, không phải để làm nơi dưỡng nhàn, đời càng loạn càng cần đầu. Người càng hung càng báo nên tu đạo suy đời rối lu bù tu thưa thất tất nhiều người ác danh. Đạo mở rộng đời càng sáng sủa tu được nhiều người khổ bất đi ấy là thật đạo từ bi ấy là thật kẻ tu trì chánh chân cứu khổ chẳng chi hơn cửa đầu giải sầu không gì hiểu bằng tu đáo màu chớ để cho lũ tu hành chớ để cho mũ mờ đi nên cố gắng phát quy diệt đầu nên dịu dai nung nấu sự tu phá tan cái kiếp gật gù cái lương đời sống âm u đê hèn Đời trắng mắt những đen lòng già, Người vui ngoài mà khổ bên trong. Nếu câu nhân quả không không khổ, Tâm khò dứt đen lòng khó bôi, Đạo Pháp rõ thì đời bớt khổ. Nhân quả thông thì nở bớt gây Những điều phước quệ lo xây cho vui Hiện tại sao à này cũng vui Biết rõ kiếp con người tám già Tạo ác chi cho quả thêm cay Làm lành cho bớt Quả tay làm hung chỉ khiến thêm đài đọa thân Giúp nhau sống tốt hơn làm chết Cho người vui hơn việc cho buồn người vui mình được Vui luôn người buồn mình cũng lễ tuôn theo người Khiến kẻ khóc mình cười đâu nở Làm mình vui kẻ khổ sau đành Nên cho nhau được bình thanh giữa mình Với kẻ an lành như nhau Đạo đức đối người nào cũng thấy Từ bi không câu nể Bắc Nam Tình thương rộng lớn bao hàm chúng sanh Đâu cũng chỉ làm một thôi Giúp người được lệ vui hơn cả Không mong ai nghĩa trả ơn đền thấy ai té cũng đỡ lên là tình của kẻ tiến trên đường lành tình nào rỗng băng tình đáo Phật Đức nào cao bằng đức từ bi nêu người đời chịu hành y thế gian đâu đến đổi gì bi quan tình đáo Phật cứu án thiên hà Đức Từ bi giải tỏa hồng trần làm cho đỉnh quốc an dân làm cho nhân loại không hờn ghét nhau. Tình đau Phật lúc nào cũng âm suốt cổ kim đã bám chất lành. Một đường tế độ chúng sanh cảnh đời có đổi Phật tình không thay. Tình đạo Phật Mi ai được rõ, Mới nhìn qua tường nó khô khăn. Thật ra nó rất dịu dàng đâm đà, Tình cảm ngấp tràn yêu đương. Tình đạo Phật người thường ít có, Có được rồi thấy nó cao siêu, Yêu đời khác thoái đời yêu yêu siêu thoát. Chẳng yêu đều trầm luân Tình đạo Phật chi chân chỉ mị Nó từ trong đạo lý mà ra Nó không làm khổ người ta Lúc nào nó cũng chỉ là ban vui Tình đạo Phật nếu người đều có Giữa người không làm khổ lẫn nhau, không gây ra cuộc máu đào giúp nhau hạnh phúc, giúp nhau thay bình. Tình Đạo Phật là tình bát ái, chỉ có thương còn hại thì không. Thương chung nhân loại đại đồng Thương đời sống khổ thương lòng giả mây Tình đạo Phật không hề trao chát Độ sống như đổ thác một niềm nói Thì làm chẳng để êm Dù trong cảnh huống bị kèm kẹp bao Tình đạo Phật xem nhau bình đẳng Giàu không binh nghèo chẳng bỏ bê Chỉ lo cứu đổ một bề người nhân ngã Phật chẳng hề ngã nhân Tình đạo Phật trên hơn tình thế Yêu khắp nơi bất kể sắc màu khách Chẳng là kẻ trong lao lòng thương cứu giúp làm sao cho lìa Tình đạo Phật ngó về sanh chung Quyết làm cho ai cũng an vui Đổ không bỏ sót một người dù rằng phải chịu suốt đời sinh Tình đạo Phật là tình chung thủy Thời buổi nào cũng chỉ yêu đời Lòng người dù có xe lơi Cũng lo cứu độ không rời bỏ ai Tình đạo Phật dẻo dày hơn cả Không bao giờ tan ra nữa Chừng bánh xe luân chuyển chưa ngưng Còn ra ngăn chẳng dù rằng bao lâu Tình Đạo Phật rất sâu hơn biển, cao hơn non rộng viên khắp trời, Cho nên dù trải muôn đời, khôi tình ấy vẫn như hồi ban sơ. Tình Đạo Phật bao giờ người có, cõi ta bà chừng đó mới an, Nếu còn tình của thế gian Thì còn đau khổ rối loạn khắp nơi Tình đau Phật cho đời hạnh phúc Tình thế gian tạo khúc bi ai Cái siêu thoát, cái đỏ đài Còn ngờ chi nữa cứ sai tình đời Tình đau Phật dẫn tươi đẹp mài Dù thế gian muôn cải cách nào khó làm, Cho nó hư hao chỉ làm, Cho nó sắc màu thêm tươi. Tình đạo Phật cho người hòa lát, Cả hồn linh lẫn xác thịt trần, Nghĩ mình nghĩ đến tha nhân cho tâm cùng lát cho thân cũng hòa tình đạo Phật cái gần xa bất chấp. Đối đãi đều ấm áp như nhau, tình đời còn có thấp cao chứ tình đạo Phật nơi nào cũng đồng. Tịnh đạo Phật Vốn không giả dối Từ chân tâm ứng đôi với người Lấy điều đáo nghĩa tốt tươi Đặt trên hành động hoặc lời nói ra Tình đạo Phật nếu mà được có Đời như thuyền gặp gió thổi xuôi Không riêng lúc sống được vui Mà còn khi thác đầy mùi thiên liên Tình đạo Phật nói liền thiên hà chia khi vui sắc sẽ khi buồn Trong đời nó vẫn có luôn Dù đời người ghét hay thương mặt tình Tình đạo Phật muốn hình thức khác những vẫn cùng động tác cứu nhân thương người như thể thương thân giúp cho vật chất tinh thần an vui tình đạo Phật cho người Phước Huệ lúc chiến tranh như thể lúc bình luôn luôn bên cạnh nhân sinh bao nhiêu công việc tốt lành đem cho Tình đạo Phật thương lo ba tênh, nó no thì vui, đói lãnh thì buồn, Rối loàn lo gỡ cho xuống lạc lầm lo Chỉ cho đường được thông, Tình đạo Phật muốn không ai khổ, Dù là người xứ sợ bất nam, Khổ đời khi sống không ham, Khổ hồn khi chết không làm sao vui, Tình đạo Phật muốn người hướng thiền. Tự bỏ đi các chuyện giữ dằn, Mốc lòng ngay thẳng làm ăn quấy rồi, Tự biết ăn năn tức thời. Tình đạo Phật cho người hiền đức, Nguy cho an khổ cực, Cho vui thơm thoa Hoa khó xanh mùi Quang minh ấm áp Mặt trời giám xo Tình đạo Phật Bao giờ cũng rộng Tha thứ người Cảm động cho người Giúp người Với y tốt Tươi ơn không Đợi trả vì lời chẳng mong Tình đạo Phật sạch Trong đau đề giữa đời mà tâm thể không nhớ Tình đời rối tở vò tơ nhưng tình đạo Phật bao giờ cũng xuống Tình đau Phật từ nguồn trí tuệ Không giống như tình thế mê si tình trong các viết Tự bi không tình ở những điều gì ác gian Tình đạo Phật mở đàn giải thoát Đưa chúng sanh khỏi các cực hình Nếu là thật khách hữu tình Thì tình đạo Phật hy sinh tận cùng tình đạo Phật nhắm chung nhân loại thương khắp cùng chẳng phải riêng ai tình trong chỗ tỉnh không sai thương trong chỗ cứu không gây hại người tình đạo Phật cho vui thì có cho khổ đời thì nó vẫn không tình gieo khắp cá đại đồng giữa mình với kẻ lạnh nòng có nhau. Tình đáo Phật người nào cũng có, bị tình đời làm nó mờ đi. Dần dần mất tánh từ bi, chỉ còn sanh khởi những vị hung hăng. Tình đạo Phật dù rằng khó được, Nhưng ráng khai cho phước Huệ sanh. Trước là mình được hiền lành sao, Cho người khác trở thành thiện lương. Tình đạo Phật cùng thương cùng giúp, Lúc an vui như lúc nguy nàng mình cùng người rất. Tương quang lo dính thân sông loan linh hồn Tình đạo Phật càng khốn như một mi, Nhìn vào ai cũng thốt từ bi Muốn ai cũng có đạo nghì Muốn ai cũng được thoát lý tục Trần Tình đạo Phật cá nhân chẳng có Chỉ có tình đái đổ quần xanh Muốn ai cũng được hiền lành Muốn ai cũng khỏi quấn quấn khổ đời Tình đáo Phật vì người mà có Tình ấy không riêng ngó với mình Cho nên nó rất quản minh Vũ rằng thường gấp muôn nghìn cấn gái Tình đạo Phật lâu dài trắng đôi thương ba gia như cõi giới cầm khổ thân mâạ cũng đàn khổ người thì chẳng ngân tình chút nào tình đau Phật đời nào cũng có không bở giàu chẳng bỏ người nghèo thì thành chữ như chôn treo leo khối tình đau Phật Đều treo khắp cùng Tình đạo Phật thủy chung như nhất Chỉ độ tha đến mực cuối cùng Khối đời dù có lắm ung mắt Nhà tế độ quyết không để mờ Tình đạo Phật kiếm cờ nhi tác Tùy đời Nhưng không lạc đường đời muôn đời khỏi biển chơi dơi Khi dùng tàu khói Khi dùng bè tre Tình đạo Phật Không lẹ ai cả Giúp người là bởi giả thương người Muốn người sống được an vui Muốn người thoát được khỏi đời Trầm luân Tình đạo Phật là thân tất cả. Hùng muốn hiền hiền hiền thêm cõi đời cùng tao ấm êm không ai chút khổ gây hèm với ai. Tần đạo Phật kéo dài hạnh phúc với người như mình cùng một Tâm cơ gian lao chẳng muốn bao giờ sướng vui là việc đợi chờ từ lâu tình đạo Phật không câu chấp kẻ cũng muốn không bị l nhỏ nhôi tâm gương bắt á rộng soi cho người nào cũng đồng nói lòng lành tình đáo Phật Trường thành có bí, rẫm vườn bao bền bí vườn bao, tình đời thường bị xin sao, nhưng tình đạo Phật mốt mau tự nhiên, tình đạo Phật bát tiền khó đổi, tình ấy không gì mối dục. Căng mà làm gì đổ muôn dân cho nên vui vẻ hiến thân cho đời Tình đạo Phật khắp nơi đều có, lấy tình phàm tìm nó không ra Nếu dùng tâm niệm thích ca, người sang hèn cũng đều là hiểu thông Tình đạo Phật vẫn không riêng lời Mà dũng tình liên đối nhân sanh, tình trong giãn sự yên lành, không tình ở chỗ tạo sanh khổ đời. Tình đạo Phật không rời nhân loại, rất biết rành những cái khổ vui. Thấy người khổ giả không nguôi Cho nên rất muốn mọi người thành thơi Tình đạo Phật tình vui hơn cả Vì lẽ không có giả riêng tư Khối tình chân thật bất hư Xem người nào cũng bằng từ thiện tâm Tình đạo Phật Tịnh cầm chắc Chẳng dù sang hèn cũng chẳng đổi thai, Nguyễn lành vẫn một không hai chết thân cũng chịu đỏ đại cũng cam. Tình đạo Phật khó làm cho lợt, Đôi chúng sanh chẳng bớt tình thương. Tình thương vô kẻ không tường cũng không hề chán trên đường độ tình đáo Phật lợi danh khó chuột. Thương người không vì buộc ma, thương giúp người vô tâm yêu đương không vô mưu lợi cho đường hậu lai. Tịnh đạo Phật Với ai không bỏ đổ được Thì cứ đổ liền khi Khối tình của tánh tự bi Khác hơn tình thiếu lương trìa của đời Tình đạo Phật những nơi nào có Tất nhiên là chỗ đó rất hòa Ở ăn đúng đạo người ta ít Nghe thấy việc xấu xa đê hèn Tình đạo Phật không ghen ghét lần Mà chỉ thay tinh vẫn làm vui thứ thà hơn cô chấp người đăng cai Đổi lại ngọt bùi cho nhau Tình đạo Phật sắc màu bất chấp Thân mến không hề cách biệt ai Muốn cho khắp cả nhân loài xem nhau như thể chân tay ruột ràng Tình đạo Phật thiết tha bình đẳng Rất muốn không ai nặng nhẹ ai Cùng tương trợ chẳng hiếp đại Dù rằng người ấy ở giai cấp nào Và tình đạo Phật đồng bào rất mênh Mà còn thương rộng đến nhân loài chúng sanh ai cũng như ai muốn đồng được bước ra ngoài khổ lao tình đạo Phật đời nào hết được nếu loài người còn cuộc gian cưng cho nên tự giảng cổ nhân mạnh tình đạo Phật đã từng gieo ra tình đạo Phật Tình ma chẳng giống Phật an dân ma Động loạn dân Nên tình đạo Phật có nhân Còn tình ma quỷ Không ân nghĩa gì Tình đạo Phật chết đi không đổi Tình đời chứa chi dội đem thay Tình đời chẳng nghĩ ngày mai Nhưng tình đạo Phật Lâu dài biết lo tình đạo Phật hiền họ cõi Phật. Không hứa xuống tám vật ta bà cái tịnh ấy rất xấu xa mà trong thiên hạ người ta ít tìm. Tịnh đạo Phật rất Ím mà động, động vì người chẳng mong dĩ mình, Tình trong khổ thảm nhân sinh, nhân sinh càng khổ Phật tình càng tăng. Tình đạo Phật thế rằng cứ thế, thể cứu luôn bất kể thời gian, Tình đời còn có thể tan, Nhưng tình đạo Phật, Như tràn sơn lâm Tình đáo Phật Như tầm rút ruột Ăn của người Bao bọc cho người Miệng người Được ấm được vui Chết đi cũng chẳng ngẫm ngồi nở xưa Tình đáo Phật Rước đưa tới chầu Không nữa chừng ruộng bỏ Một ai đường đi cực Lát bao ngày cũng nguyện đưa đến không này gian nguy Tình Đạo Phật trong kỳ mát pháp Tình ấy càng rộng gấp muôn xưa Mới là phù hợp thời cơ Nếu không thế chỉ là mơ đêm dài Tình Đạo Phật càng sai càng to Khác tình đời càng mó càng lưu, Nếu là thật kẻ chân tu, Mối tình ấy chẳng phúc nào rời xa. Tình đạo Phật đúng là tình Phật, Yêu đời mà không mắc trong đời, Luôn luôn với tâm siêu vời, Dách đường giải thoát. Cho người cùng thông Tình đạo Phật Rộng không thế lường Rộng hơn điều tưởng tưởng Của người Không điên rộng cuộc sống đời Mà còn rộng đến Ngày mai linh hồn Tình đạo Phật Trong tôn hai mặt Về phần hồn di xác thân sinh Muốn cho cùng được Tinh minh thân sinh không khổ, hồn lĩnh không đai, tình đạo Phật muốn ai cũng sang. Không muốn ai mù quán giải ngu cho đời là cánh lao tù gỡ cho ra khỏi không câu trói giàu. Tình đạo Phật lúc nào cũng tình, Tình trong đời chẳng vinh theo đời, Dù đời suối ngược lưng rơi Nhưng tình ấy vẫn như nơi thạch bàn. Tình đạo Phật sớt sang đạo ca, Cho người đời khổ quá hết dêu, Đường lành cùng một nhịp, Theo tâm mê mũi hết thân nghèo khổ tan, tình đau Phật sẵn sàng tế độ dù cho thân khổ đến đâu ngại giờ dài ngắn bao lâu không thay đổi giả chẳng nào nung lòng mà tình đau Phật từ trongấm thiền Khách hơn tình ngoài miễn thế gian Lúc nguy như lúc bình an Vẫn là giữ vẹn một đàn thủy chung Tình đáo Phật chỉ dùng nhân ai Không làm điều ngược trái lương tâm Quỷ không để giả nghĩ thầm lửa Là việc quấy đem làm thật ra Tình đạo Phật chẳng phá tình tục, mi đời khuấy bao không đục được lòng. Tình mà sử thật là không, Nên không bị trói trong dòng trần ai. Tình đạo Phật ra ngoài nhịp ai, Không bị ràng buộc. Cái phàm Duyên tình đời còn bí cuồng điên nhưng tình đạo Phật không phiền lũ đâu